Chương 43. Không sợ hãi. Xuyên qua rừng cây, Kỷ Văn Hòa đứng ở một sườn núi nhỏ, ánh mặt trời chiếu rọi khắp người nạc. Nặng ngây người nhìn về phương xa, sau đó xoay người lại nhìn Trừng Ý dưới sườn núi, hưng phấn như một đứa trẻ, gọi í. Trừng Ý, Trừng Ý mau lại đây. Trừng Ý trước giờ chưa từng nhìn thấy một Kỷ Văn Hòa sinh khí bừng bừng như vậy, trong ngực yêu khắp hoặc là trong thập phương trận.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 giác vất khoảng mi. Tình này cảnh này khiến cho y cũng không nhìn được mạch thất thần. Xong núi tráng lệ mênh mông, dưới núi sông trời cao này, tất thảy mu kế tính toán dường như đã không còn quan trọng. Kỷ Vân Hòa thất thần nhìn trời đất mênh mông, khóe môi kẻ trung trung mở miệng nói. Trời đất sông núi này có phải là rất đẹp không? Cũng không biết là đang hỏi y hay là đang hỏi chính mình. Trừng Ý quay đầu qua, nhìn gò má nàng. Nàng yên tĩnh, đôi mắt nhìn về xa xa. Đồng tử hứa cùng khóe môi đều khẽ rung lên, giống như biểu thị cảm xúc nội tâm của nàng đang kích động, mất khống chế. Nàng cơ hồ muốn dùng đôi mắt này đem trời đất núi sông đều khắc vào trong đầu. Trừng Ý nhìn nàng nói, "Rất đẹp." "Đúng." nàng đáp. "Ta không thích nhận thấy này, nhưng hình như Yêu thích sự thoát ly của núi sông rộng lớn. Dứt lời, nàng giống như nhớ ra chuyện gì, quay đầu nhìn vào đôi mắt Trừng Ý, lập tức lùi hai bước, đứng phất y một khoảng, đánh giá y. Y khó hiểu. Sao vậy? Người cũng vậy. Cũng vậy cái gì? Giống như sông núi này vậy, đều khiến người ta yêu thích. Trừng Ý ngẩn người, nhìn đôi mắt cười khẽ nheo lại của nàng, không biết tại sao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 Thật là một người cá tự tin. Nàng cười, qua một lúc sau mới tiếp. "Trừng ý, ngươi biết người giống gì không?" Y cúi đầu, nhìn chính mình. "Giống con người." Từ lập trường của y mà nói, nàng tái lại không có gì để phản bác. "Bây giờ người cá Trừng ý thật giống một con người." Kỷ Văn Hòa lắc đầu nói, "Ngươi giống như một câu chuyện, tất cả màu ước tốt đẹp của con người." đều ở trên người ngươi, chính trực lại bền bỉ, ôn nhu mà cường đại, ngươi thật như một câu chuyện tươi đẹp trong truyền thuyết." Nàng nói đến những lời này xong thì dừng lại, đi đợi một lúc mới hỏi, "Ta giống một câu chuyện, sau đó thì sao?" Lúc này sườn núi đột nhiên truyền đến giọng của Tiểu Tứng Quân chắc đi. "Hay phải đi rồi." Nàng quay đầu nhìn, thấy Cơ Thành Vũ cùng Chu Lăng đều đã đến. Sau lưng còn có vài binh lính Nàng quay đầu nhìn trường Ý Đi thôi Ý cực đầu Cũng không tiếp tục cuộc nói chuyện vừa rồi Bước xuống sườn núi Nàng nhìn bóng lưng của Ý Theo mấy người kia xuống núi Xuyên qua trường cây Bước qua hàng rào Lần nữa trở về dịch trạm Sau đó đi ra ngoài Ngồi lên phía trước xe ngựa Nàng lướt qua chù lăng Trực tiếp nói về chủ thành vũ Buổi chiều ta cưỡi ngựa của ngươi được không?" Lời cự tuyệt của Chu Lăng vẫn chưa nói ra, Cơ Thành Vũ đã cười mỉm chi, gật đầu. "Được." Chu Lăng vô cùng không vui. "Vì sao ngươi lại đáp ứng đàn ta?" Ngự Yêu Sư không giải thích cớ, chẳng qua là muốn ngồi xe ngựa cưỡi ngựa mà thôi, có gì không thể. Chu Lăng bĩu bĩu môi. "Vậy ngươi qua ngồi với ta." "Không qua." Cơ Thành Vũ không thèm đáp ứng Chu Lăng.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 Nàng đều đánh giá tất cả tình huống trên xe ngựa. Khơ Thành Vũ của Trần Ý ngồi ở hai bên xe ngựa. Trần Ý nhắm mắt dưỡng thần, không mở miệng nói chuyện. Khơ Thành Vũ đối với y vẫn có chút hiếu kỳ, đánh giá y rất lâu, vẫn là mở miệng hỏi: "Ngươi cá tính tình cố chấp, dù chết cũng không khuất phục. Trên thế gian này dường như không có người cá nào bị thuần phục. Ngươi yêu sợ chi, rốt cuộc đã làm gì với ngươi?" khi người bị nàng thuần đến thần phục như vậy. Kỷ Văn Hòa nhìn không được đưa mắt nhìn qua qua khoảng rèm xe đổ ra, nàng chỉ nhìn thấy bàn tay yên tĩnh đặt trên đùi của Trừng Ý, chứ không thể nhìn thấy biểu tình của y. Nàng không thuần ta, ta cũng không phục tùng. "Ồ." Cơ Thành Vũ khẽ cười nói. "Vậy đoàn xe này của ta đành phải rơi đầu rồi, lại phải đi ngược yêu có một chuyến rồi."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 nhìn một cái về hướng đường lớn, trong lòng tính toán, đường đi của đoàn xe vẫn là khá trở rợn, nhưng chưa đến trạm dịch, Lâm Hạo Thanh có lẽ cũng đã tìm đến đây. Chỉ là cần phải tìm phương pháp bảo đảm nhất, nàng vẫn nên để lại một ứng ký gì đó. Trong lúc nàng đang suy nghĩ thì Trừng Ý bước đến bên cạnh nàng. Nàng đang xem gì vậy? Nàng quay đầu nhìn y một cái. Không có gì ạ. Danh chứng của bọn họ đều đã dựng xong rồi chứ. Ừ. Đi thôi. Danh chứng trồng núi, trụ đi bọn binh lính. Danh chứng của nạc, chuẩn ý và hai người kia đều tách đi. Giữ thành hình chịu nhất. Chu lăng ở bên trái, tiếp đến là cơ thành vũ, bên phải còn hai cái. Trĩ Văn Hòa suy nghĩ một hồi, chọn cái bên cạnh cơ thành vũ. Như vậy, chỉ cần danh chứng bên cạnh có động tĩnh gì, nàng đều có thể xem tình hình mà ứng phó rồi. Trừng Ý sẽ không dành chỗ với nàng, ngoan ngoãn bị an bài tốt, rất khi y tiến vào trong, nàng đột nhiên gọi y. "Trừng Ý." "Ừ." Nàng nhìn y, đến giờ này, nàng đột nhiên có chút cảm xúc buồn bã khi phải chia ly. Bây giờ, có lẽ là lần cuối cùng trong đời nàng nhìn thấy y rồi. Nàng giúp y kéo lại vạt áo trước hơi bị nhăn. "Y phục nhăn rồi." "Cảm ơn." yên ngoảnh đầu khi nàng lần nữa gọi y trường y trường y quay đầu nhìn nàng hai người dưới ánh lửa đem khuya nhìn nhau nàng cười nói hôm nay ta cảm thấy ta sống rất vui vẻ cũng rất tự do bởi vì rời khỏi người yêu cốc ư cũng có chút nhưng hôm nay ta đột nhiên phát hiện tự do không phải là phải đi xa mà là quả tim này không sợ hãi nàng nói ta hôm nay Chống một tí cũng không sợ hãi. Y nhìn nàng đang khẽ hếch cười, giống như bị nàng lây nhiễm, khóe môi cũng khẽ cong lên. Ừ, sau này nàng cũng sẽ vậy. Đúng, ta sẽ. Nàng nâng tay xoa xoa đầu y. Người cũng sẽ vậy. Sẽ tự do, sẽ vui vẻ, sẽ không sợ hãi. Nàng buông tay, y có chút khó hiểu nhìn nàng. Trên người ta không có chỗ nào đâu.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 trụ tâm. Đêm khuya, trong danh trướng chỉ có tiếng côn trùng kêu. Kỷ Văn Hòa lặng lặng nằm trên giường, đắp một tấm chăn đơn giản. Trong bóng tối, nàng mở mắt, ngây người nhìn đỉnh doanh trướng như đang ngẩn đầu, ngắm nhìn dải ngân hà đầy sao bên ngoài. Đột nhiên, tiếng côn trùng ở bên cạnh yếu đi một chút, trong lòng nàng đoán ra, Lâm Hạo Thanh đã tìm đến. Nàng biết, nếu như hắn đã đến, sẽ làm như theo lời nàng nói.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 xuất hiện trong đầu nàng. Đó là những ký ức mơ mơ hồ hồ lúc nhỏ, hoảng loạn chạy theo phụ mẫu lưu lạc để tìm lối thoát, thoát khỏi cơn hoạn nạn. Còn có một chút chuyện hơi rõ ràng về những ngày tháng sống trong ngự yêu cấp. Ví như ngày đầu tiên Lâm Thường Lan bắt nàng uống thuốc độc. Đó không phải là một đêm trăng sáng, lão gọi nàng đến phòng lão, chưa đợi nàng nói câu nào, Thành Thư đứng một bên đã cậy miệng nàng ra, bỏ vào một phiến dược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 Thần Thư lại đưa cho nàng một viên thuốc, "Chược khỏi cơn đau cho nàng. Lúc ấy nàng ta nói, nàng là kẻ đầu tiên." Cho đến bây giờ nàng cũng không hiểu, lúc ấy Thần Thư nói nàng là kẻ đầu tiên có ý nghĩa thế gì. Nhưng hiện tại nàng chỉ cảm thấy, trên thế gian này, khiến nàng đau lòng, Trường Ý là người đầu tiên. Bên cạnh lại truyền đến một tiếng va. Và. Tiếng va này có hơi lớn rồi, kinh động đến bọn binh lính. Bên ngoài truyền đến âm thanh của bọn họ. Người cá bên kia hình như có động tĩnh, mau đi xem xem. Kỷ Vân Hòa đẩy chăn ra, ngồi dậy. Đột nhiên, bên ngoài danh trướng lóe lên một đạo ánh sáng màu lác, theo sau đạo ánh sáng kia là tiếng băng nứt thanh thúy, giống như bên hồ ngày đông, tiếng băng trên mặt hồ nứt ra, âm thanh chư dứt, một đạo trùy băng phá nát doanh trại của Kỷ Vân Hòa. Chậu lửa đang cháy bên ngoài đột nhiên bị trùy băng làm đổ. Tiếng chậu lăn súng khiến cho cổ khô trên đất bị đốt cháy. Nhất thời, ánh lửa bừng lên, khiến cho trì băng trong danh chứng của nàng phát lên ánh sáng lấp loé. Nàng vẫn chưa bước ra ngoài, đã nghe binh lính trống nên, "Ngươi cá trốn rồi, ngươi cá trốn rồi." Âm thanh binh mã hỗn loạn bên ngoài, hòa lẫn tiếng mắng chửi của Chu Lăng cùng tiếng bình tĩnh sắp xếp của cơ thành vũ, rốt cuộc phá vỡ sự yên ắng của cánh trăng.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 Nhân vượ ngẩng đầu nhìn thấy là Cơ Thành Vũ. Cơ Thành Vũ đứng bên cửa danh trướng, chiếc bóng bị ánh lửa bên ngoài kéo dài đến bên chân nàng. Hắn nhìn nàng, nụ cười mỉm ôn hòa trên mặt đã thu lại. "Ngươi cá trốn rồi, người thân là ngự y sư, vì sao lại an ổn ngồi ở đây?" Cơ Thành Vũ này, đến bây giờ vẫn không tỏ tiếng mắng nạt, xem ra đúng là được nuôi dưỡng rất có lễ độ rồi. Nàng cũng bình tĩnh nhìn hắn, nói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 Xem ra không dậy đối phó, trong lòng nàng tính toán, bây giờ có nên đi theo hay không? Thì cửa dành trứng lại bị kéo ra. Lòng nàng chê bai người trong giều đình làm việc thật là trưởng giả, nhưng vừa ngẩn đâu, nàng liền ngẩn người. Người trước mặt nàng, mái tóc màu bạc rũ xuống, cả người bạch y đã nhiễm bụi lửa, khiến cả người y lộ ra sự hoảng loạn. Mà đôi đồng tử màu lam băng kia, một mực nhìn nàng không rời đi. Bên ngoài Tiếng binh ngựa hỗn loạn đã đi xa, chỉ còn lại tiếng xì xèo của cỗ khô bị lửa đốt cháy. Y vẫn chưa đi, vẫn cố chấp đến tìm nàng. Nàng nhìn y, cố đè tất cả cảm xúc trong lòng lâu đi. Bây giờ, nàng chỉ có thể nói một câu, trừ câu này ra, tất cả những câu trả lời khác đều là sai. Ta đoán ngươi sẽ quay về, trưởng ý. Ánh lửa bên ngoài chiếu vào trủy băng trong danh chứng. Khuôn ánh sáng phát ra in trong mắt nàng. Nụ cười của nàng mang bảy phần giả tạo. Trừng ý lặng nặng nhìn nàng. "Kỷ Vân Hòa, ta chỉ tin lời nàng nói, cho nên ta chỉ đến để hỏi nàng." "Hỏi cái gì?" "Bắt đầu từ lúc nàng gặp ta, tất cả hành vi cùng lời nói đều là có mưu đồ." Kỷ Vân Hòa thu lại ý cười, thần sắc trở nên lạnh lẽo. "Là ai nói với ngươi?"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 kỵ phần hòa trầm mặt. Có phải không? Lần nữa mở miệng, y né tránh ánh mắt nàng, xoay đầu nhìn xa hướng khác, không hiểu, không cam tâm, còn có tổn thương. Nàng nhìn y. "Phải?" Trừng ý siết chặt tay lại, ánh mắt đục đi. Hôm đó, công chúa lại người vào trong ngục, đánh nặng, bất nạt, hại nạt, cũng đều là giả, là nàng đang diễn cảnh khổ nhục kế ư? Đúng vậy. Trong phòng trầm mặc hội luân, ánh lửa bên ngoài càng cháy càng kịch liệt, mà không khí trong phòng lạnh đến thấu xương. Trừng ý nhắm mắt, kỹ vân hoa. Y dùng hết toàn bộ sức lực để khống chế hô hấp rối loạn của chính mình. Ta cứ tưởng nàng cùng những nhân loại khác không giống nhau. Câu nói này, nàng nghe ra y đang cố gắng ức chế sự phẫn nộ. đau khổ, còn có bao nhiêu ủy khuất. Đúng vậy, y, trước ủy khuất, giống như một đứa trẻ nên niềm món đồ chơi mình yêu thích nhất lại bị đối phương giành mất. Trừng ý, ta cùng những người khác không giống nhau. Nàng nhìn y. Người khác không có biện pháp khiến người phục vụ thuận đắc công chúa, nhưng ta thì có. Nàng nói câu này xong, đâm thẳng một nhát Xuyên tìm Trường Ý Cuối cùng nàng cũng đã làm được rồi Trường Ý lần nữa quay đầu nhìn nàng Kinh ngạc Đau khổ Cũng không thể tin được Trị bằng bên cạnh bị rút ra Đâm thẳng vào lòng ngực Ý Khiến cả người từ đầu xuống đuôi Ý đều lạnh cống Ý khẽ loạn troạn một bước Lúc này Ý mới lộ ra chiếc đuôi bị tách thành đôi chất Kỳ thật đối với Ý mà nói Có rất nhiều chuyện không thể thích ứng được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 Lúc Lệnh Đức trong lòng bàn tay nàng tính gần trừng ý, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng của Chu Lăng. "Ngươi cá ở bên này." Lòng nàng chợt rét lạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên ngoan lệ, linh lực ngưng tụ trong tay, cũng không thèm tiếc sức lực đánh đến người y. Mà Trừng Ý chỉ đứng ngẩn người nhìn một luồng đầy sát khí này của nàng, ng ngốc tiếp xuống, y chân lên, lên một tiếng, trực tiếp vọt từ trong danh chứng ra ngoài, đầu đấn ngã xuống đất. phun ra một ngụm máu. Máu cùng bùng đớ làm bẩn tóc và y phục y. Trừng ý quay đầu, chỉ nhìn thấy Kỷ Văn Họa đang đứng rất doanh trướng, sắc mặt lạnh lẽo nhìn y. Mà sau lưng nàng, có mười mấy tên tướng sĩ. Y cắn chặt răng, phun ra một ngụm máu tươi, khoát tay, dưới bụng đớ đột nhiên bắn ra vô số trĩ băng, hướng thẳng đến bọn tướng sĩ. Có kẻ bị xuyên qua lồng ngực, có kẻ bị trĩ băng chém đứt chân. Nhất thời tiếng rền rĩ trong rừng vang lên không dứt, mặt đất phủ đầy máu tươi, khí tần sông trời mà trị bằng bắn đến như từng cơn sóng biển, chỉ có mình Kỷ Văn Hòa đứng phía trước không bị trúng một cây nào. Giống như là trong khoảnh khắc này, tất cả sự ương ngạnh cùng oang liệt của y đều đã lộ ra, nhưng vẫn không có cách nào có thể đối với người này sắc bén, vô tình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 truyền đến bên tai. Trừng ý ngoảnh đầu nhìn, trong đám người đằng sau cứ ngỡ đuổi theo, đập vào mắt y chỉ là hình ảnh kĩ văn hóa ở trong đám đông kia. Vốn dĩ không có ý cảm thương nhiều hơn, y cắn răng, quay đầu vội vàng trời khỏi. Đột nhiên, cái cối bốn phía lùi về sau lưng, trước mặt xuất hiện một màn đất trống. Trừng ý chạy lên thêm vài bước, một trận gió từ phía trước thổi đến, y đột nhiên dừng lại. Trước mắt là một vực sâu Còn còn đường đi nữa. Trần Ý quay đầu, sau lưng binh lính đã cởi ngựa đuổi kịp, mà lúc này, bọn họ nghiêm ngặt bao vây y thành một vòng tròn. Bọn tướng sĩ đều không hề cử động, duy chỉ mình Kỷ Vân Hoa từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nàng cầm kiếm, từng bước tiến gần y. Trần Ý ngoảnh đầu, nhìn vực thẳm đằng sau, rồi lại quay sang nhìn gương mặt không chút ôn hòa của Kỷ Vân Hoa. Y chịu một chưởng của nàng. Yếu lực bên trong cơ thể, nhất thời không thể sử dụng thuật cưỡi mây. Lùi một bước, lại vực sâu vạn trượng, mà tiến một bước lại phải chăng không phải vực sâu ư? Kỷ Vân Hoa dừng lại trước mặt Y Mộ Trừng. Đám mây trên trời tan đi, ánh trăng tròn rọi xuống vách núi, khiến cho bóng của bọn họ đều được kéo dài ra. Trừng ý nhìn bóng mình bị kéo dài với chân nặng, mà nàng đang giẫm lên cổ họng trên bóng y. Nàng nói, không còn đường lui nữa rồi. Y trầm mặt, nhìn chiếc bóng của mình như bị nàng giẫm đạp lên, ngơ ngác dính chặt trên đất, không có sức lực để phản kháng. Nàng nâng kiếm lên, tuốt kiếm khỏi vỏ, đem vào kiếm ném sang một bên, lưỡi kiếm của nàng chỉ thẳng vào trừng ý. Lúc này, ánh mắt cô y mới rời khỏi chiếc bóng kia, dừng trên mặt nàng. Trong đôi đồ đồng tử màu lam phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của thanh kiếm.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 Thân thể y ngã xuống vực sâu, tiếng gió như đánh nát thân thể y, nhưng không thể chém nát ánh mắt lạnh lẽo tựa như ánh trăng của Kỷ Vân Hoạch. "Ta không tin." Y vẫn muốn nói, nhưng toàn thân không còn sức lực. Gió ở phía dưới, cùng bóng tối chí vực đem đi tất thảy cả thế giới của y, rơi vào khoảng yên ắng. Nhưng tại, công chúa Mộc Dữ lại vực sống. Dòng của Chu Lăng phá vỡ đêm tối, chưa truyền đến bên tai của Trừng Ý dưới vực, nhưng đã truyền đến bên tai Kỷ Vân Hoa. Mà theo dòng nói y, nền thân ảnh màu trắng ngự kiếm song đến, trực tiếp đứt qua Kỷ Vân Hoa, bay xuống dưới vực, muốn kéo người cá lên, nhưng không đệ hắn bay qua một thước, chiếm lấy chân hắn, đột nhiên bị một lực lớn đánh vào. Thân hình cơ thành vũ vừa chuyển, dừng lại giữa không trung, nhưng không đệ hắn lần nữa đuổi theo, chỉ nghe một tiếng trách Thanh kiếm dưới chân hắn đã gãy. Cơ thành phủ chỉ đành tung người nhảy xuống đất, hắn cùng Chu Lăng đuổi theo phía sau, nhìn thanh kiếm gãy trên mặt đất, có mấy phần ngẩn người. Cơ thành phủ quay đầu, ánh mắt trực tiếp nhìn về hướng phát ra lực lượng đánh gãy trường kiếm của hắn, Lạc Kỷ Vân Hoa. Nàng vẫn mặt bối y của ngự yêu cúc, nhưng khí tức toàn thân hoàn toàn không giống. Nàng nâng tay phải lên, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa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 trắng trước, bên vực, sau lưng là vực sâu vạn trượng, thân ảnh nơi dưới ánh trăng, có hồ đệ nhiệm sắc khí cùng mùi máu tanh. Đáy vực truyền lên trận gió to, đem theo hơi nước lạnh lẽo, ngựa chiến dao động, móng ngựa đạp lên, không theo khống chế mà lùi về đằng sau. Nàng cơ hồ trong giây phút này, từ một ngữ yêu sư bình thường trở thành một sát thần. Như lời nàng nói, nếu có người dám vượt lên, giết. Phóng thích Hí ưu nồ hôn dữ này, tòa càng dám chặn ta. Chù lăng không tin lời nói về của nàng, hắn lập tức lèo lên yên ngựa, kẻ hối dây cương, con ngựa bị kinh động, liền song đến hướng của kỹ phân hòa. Chú lăng! Cờ thành vũ muốn ngăn cạn lại, nhưng ngựa đã lướt qua. Cờ thành vũ không dám chậm chảy, lập tức tay tàu kết ấn, đem trường kiếm bênh hồng của tướng sĩ bên cạnh hút đến, cầm vào trong tay, bên người cạn lấy chù lăng phía trước. đồng thổ với Kỷ Vân Hoa. Nàng đợi lấy kiếm của hắn, đại đao của Chu Lăng bên cạnh đã chém xuống tay phải nàng, vội tạo kết ứng, dùng tay không chắn lấy đại đao trong tay Chu Lăng. Chu Lăng nhìn thấy thế, lạnh lùng chới bay. Chỉ chút kỹ xảo nhỏ. Hắn vừa thu đao, đại trống nên một tiếng, lần nữa chém xuống. Kỷ Vân Hoa vốn chỉ không đặt hắn vào trong mắt, kết ứng trong tay lóe lên, đại đao của Chu Lăng lập tức bị văng ra. Phấn ngà xuống chiến mã, không có người khống chế, chiến mã phát hoảng, vội chạy trốn. Mà trong lúc tay phải nàng ứng phó với Chu Lăng, tướng sĩ ở xa xa đột nhiên kêu hô cung, một cung tên bắn ra, rượt qua bên tai nàng. Chu Lăng xoay người hạ lệnh: "Các ngươi, tìm đường xuống vực, người các này nhất định phải còn sống cho bổn tướng, nếu hắn chết, bổn tướng còn phải khiêng về kính sứ." Tôn Lệnh, binh lính cao giọng đáp: "Tánh mắt kỹ văn hòa chợt rét." Nhân nhìn thấy bọn họ muốn cấy hối dây cương, lập tức rút cây kiếm đang chảng lấy kiếm của Cao Thành Vũ về, hùng hăng đâm một nhát về phía hắn, rồi trở tay ném kiếm ra. Trường kiếm bay ra, chém đứt vô số chân ngựa của các tướng sĩ kia. Chiến mã đầu đấn kêu lên, bọn tướng sĩ đồng loạt nhảy xuống ngựa. Kỷ Văn Hoạt cắn răng, tay vừa lấy trường kiếm trong tay của Thành Vũ, quất lớn một tiếng, dùng thân chém gãy trường kiếm kia. Ma đoạn kiếm gãy, bị nàng chém về hướng Chu Lăng. Thần tụ hắn nhanh nhẹn, lập tức cúi người né, nhưng vẫn tránh không kịp. Mộ quan trình đầu hắn lập tức bị đoạn kiếm gãy chém nát, tóc đen xõa xuống, khiến hắn lộ ra hết sự chật vật, cùng lúng túng. Tàng thân nàng lộ ra linh lực, chẳng lấy cơ thành phủ. Nàng bịt lấy vết thương trên vai bị kiếm hắn đâm phải, ánh mắt chứa đầy sát khí lạnh lẽo quét qua mọi người. Ai còn muốn tiến lên, ta sẽ chém đầu kẻ đó. Nói được, làm được. Chương 46. Cổ phỉ hồ. Trình phực tiếng ngựa hí không ngừng vang lên bên tai, sắc răng cơ hồ bị nhiễm khí tanh, mặt đất nơi kỵ phân hòa đứng cũng bị máu nhỏ giọt tí tách nhiễm đỏ. Máu tươi từ tay trái nàng nhỏ xuống, các ngón tay chuột rút như đang trùng rẫy. Nhưng dù thế nào đi nữa, đồng tử của nàng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 Cho nên, nàng phải dốc hết sức lực tranh giành thời gian để y trốn thoát. Nhưng e rằng một mình nàng chỉ có thể cản thêm một khoảng thời gian ngắn, như vậy cũng được. Cơ Thành Vũ nhìn kỹ Vân Hoa, như muốn hy sinh cả sinh mệnh ra, trừng kiếm trong tay khẽ lạnh. "Kỷ Vân Hoa, ngươi thân là hộ pháp ngự yếu cốt, hiểu rõ chuyện bây giờ ngươi làm là gì không?" "Không thể rõ hơn." Đàn đáp rất quả quyết, ánh mắt hắn khẽ trầm ngâm. Jack lĩnh lực vào thanh kiếm trong tay. Nếu đã như vậy, đừng trách ta thật sự đồng thủ." Nàng ngẩn đầu nhìn hắn, thiếu niên bạch y phong độ phiên phiên, nàng nhìn không được, nhếch môi cười mỉa. "Tất cả, tất cả đều là kẻ bị ẩn mạch làm hại." Hạ tức. "Bớt nói nhảm cùng á ta." Chu Lăng một tiếng gạt đi, đánh đứt lời nói của nàng. Hắn dùng đao chém đứt đoạn tóc ngắn trên đầu mình. Mái tóc dài không buộc tóc qua Chai chắn tầm nhìn của hắn Tóc đen bị hắn bỏ đi Như một món đồ cũ trên đất Giết tiện nô này trước Sau đó đuổi theo người cá Lên cho ta Hắn vừa ra lệnh Tất cả tướng sĩ đều cao giọng hét lịch Cầm đào tiến gần về hướng kỹ vân hòa Nàng nhìn vực thẳm sau lưng mình Dưới vực sau ấy Bóng tối vô tận Nàng quay đầu lại Sự quả quyết trong mắt Dường như càng kiên định hơn so với vừa rồi Nàng cúi đầu, nhưng cánh tay trái còn chưa đến nửa phần sức lực tiến về phía trước. Cánh tay phải đang bịt lấy đầu vai trái đang nhiễm đầy máu tươi ra. Công còn áp lực vào máu bên vai trái đột nhiên trào ra càng lợi hại hơn. Sắc mặt nàng trắng bệch, cơ hồ như không biết đâu là gì. Từng bước, từng bước tiến gần bằng tiếng sẩy phía trước, tay phải nàng kết ấn, đem đoạn kiếm gãy thu về. Kiếm gãy nằm trên bùn đất chịu sự chiêu ho vừa rời mặt đất đi bị thanh kiếm bên cạnh trắng lấy. Đinh một tiếng, bay thẳng xuống vực sâu. Ánh mắt cờ thành vũ lạnh lẽo nhìn nàng. Người đi sai đường rồi. Âm thanh vừa dứt, thân ảnh cờ thành vũ hóa thành một luồng sáng từ những mũi tên hướng nàng mà lao đến, từng chiêu từng thức, lẩm liệt vô cùng. Như lời hắn nói, quả nhiên không chờ cho nàng đường sống. Kỵ phân hòa không có vũ khí, đã thiếu đi một cánh tay.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 Khăng thể kế văn hòa, vốn suy nhược, linh lực tiêu hao, không đỡ nổi nữa, liên tiếp chịu ba kiếm của Cơ Thành Vũ, lại bị Chu Lăng một đao chém lên đầu cốt. Nàng trên một tiếng, một cối quỳ xuống bên vách vực. Chu Lăng nóng lòng, muốn một đao chém nát hộp sọ nàng, nhưng Cơ Thành Vũ không tiến lên theo. Nhất thời, bàn tay phải của Kỷ Văn Hòa vừa động, hung hăng đánh lên phần bụng của hắn. Lực đạo một chưởng này rất lớn, tăng thân Chu Lăng trung lên, đại đao trời khói bàn tay, liên tục lui về sau 10 bước, ngã trên đất, miệng phun ra một búng máu tươi, da đen trước ngực vỡ thành một mình. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, lòng Cơ Thành Vũ nhất thời trầm xuống, nhảy đến bên người Chu Lăng, niệm quyết bảo hộ tâm mạch hắn. Cơ Thành Vũ kiểm tra thương thế của Chu Lăng, tâm kinh không nói, chỉ là nó như không phải hắn có huyệt thiết hắc giác hộ thể. Lúc này e lạc tâm mạch đều đã bị đánh nát. Kỷ Vân Hòa này vốn đã là cường nổ chi mà. Cự nhiên vẫn còn phần công lực này. Chú thích cường nổ chi mà. Tức ẩn dụ, sức mạnh đã suy yếu, không còn sức nào. Hết chú thích. Kỷ Vân Hòa nhặt đại đao trời trên đất của chú Lan. Tay phải cầm đại đao, dùng một chân đứng dậy. Vẫn còn, ai? Nàng một thân đầy máu tươi. Âm thanh khàn khàn không rõ, nhưng nàng vẫn đứng dậy, thủ bên vực tựa như vị sát thần từ địa ngục bước ra, muốn bảo hộ lẽ cổng cô địa ngục. Chu Lăng ôm lấy lồng ngực, ngón tay khẽ động, "Chiết, ngươi các nhất định phải đối theo." Cơ Thành Vũ áp lấy lồng ngực hắn, không cho hắn ngồi dậy, dùng linh lực bảo hộ tâm mạch hắn. Cơ Thành Vũ quay đầu nhìn Trúng Minh Sĩ một cái. "Phóng tên." Tất cả tướng sĩ bị Kỷ Vân Hòa làm cho chấn sợ, nhất thật kinh tỉnh. Bọn họ bội vàng rời khỏi lưng ngựa bị chặt đứt chân, dường cung lên, đồng loạt cây hốt cung. Cơ thành vũ khoát tay, cùng tên mũi tên như bị phủ lên một tầng linh lực màu trắng nhàng nhạt. Phóng! Hắn vừa tra lệnh, tất cả tên đều đồng loạt phóng ra. Phía dưới vực sâu vàng trượng, nàng không còn đường để luôn. Lúc trời đất vũ đầy mưa tên hướng đến nàng giết đến. nàng vẫn nhất cổ không muốn bỏ cuộc, cào giọng hét một tiếng, dùng một chân mạnh nhảy lên. Ở giữa không trung, đại đao như khi, đem tất cả 20 tên đỡ xuống. Nhưng trận mưa tên này chưa dừng, trận khác lớn hơn lại ùa đến, đến trận thứ 3, nàng đã không còn sức lực, cánh tay phải trúng tên trước, nàng cắn ra, dùng miệng cắn lên thân mũi tên, cảm thấy tấm nệm bổ trên mũi tên đều nhổ ra khỏi cơ thịt, da thịt bị trách cha.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 Nàng vì sao vẫn chững ngã xuống. Nàng trụ đâu, cả người giống như đã ngất xỉu. Mưa tèn ở không trung vẫn tiếp tục bay đến, bắn đến đầu vai nàng, mà nàng giống như một tấm bia thịt, chịu một tên này cũng không phản ứng. Nàng giống như đã chết rồi. Máu như đã chảy tận, lực như đã dùng hết, đã liệu cả cái mạng này rồi. Dùng một tư thế cương cứng, chết ngay bên trên vực sâu vạn trượng.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 Khi đen càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nồng đậm. Một lúc sau đó, dưới ánh mắt mọi người, sầu lưng nạt, đột nhiên xuất hiện chín chiếc đuôi màu đen kỳ lạ vẫy động. Ê, yêu quái! Bàng Tấn Sĩ kinh ngạc không thôi. Cố Thành Phủ nhìn về hướng Kỷ Văn Hoa, đôi mắt kinh ngạc trợn to, trong lúc chấn kinh chỉ phun ra ba chữ: Cổ Vĩ Hồ. Đầu của Kỷ Văn Hoa khẽ động. Dưới mái tóc tán loạn, một đôi đồng tử màu đỏ tươi xuyên qua khí đen, trừng mắt nhìn Cao Thành Vũ. Kẻ nào dám đuổi theo? Chương 47: Đại Quốc Sư. Kỷ Đen lang tràn, cuồng phong rít gào như muốn đeo âm khí ở địa ngục đều cuốn lên trên vũ trụ thiên. Những vết thương bị chém rách, máu chảy ướt đẫm trên làn thân Kỷ Vân Hoa đều bị khí đen thẩm nhập, tựa như một đôi tay đến từ thế giới khác.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 ngẩng đầu, nhìn kỹ Vân Hoa. Hắn không thể hiểu nổi. Hắn trong phụ quốc sư tu hành nhiều năm, từng nhìn thấy vô số ngự yêu sư cùng yêu quái. Hơn nữa, đến yêu quái cường đại cũng có thể che giấu yêu khí trong người, nửa điểm không để lộ ra. Mà ngự yêu sư trời sinh song mạch, đinh khí trong người vốn tương xung với yêu lực. Từ trước đến nay, cho dù là trong sử sách hay những truyền thuyết kỳ quái, đều chưa ký đến việc Ngực yêu sư vừa có xong mạch mà còn có linh lực của yêu quái. Kỷ Vân Hòa này rốt cuộc là vì sao? Không đợi cơ thành bổ nghĩ nhiều, Kỷ Vân Hòa một bước dẫm lên, đột nhiên mặt đất rung chuyển, chỉ đèn xoay tròn khiến cho mấy đèn trên trời càng đặc hơn. Theo bước chân nặng mà chuyển động về phía trước, sau lưng nàng, khí đèn ngưng thành hình truy yêu đem tên trên mặt đất quét qua. Nhất thời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 Đống nhân lộ ra đôi đồng tử màu đỏ tươi khiến mọi người không thấy, không thấy lạnh người. Không lâu sau, khi đợi nàng bước đến một trường, bọn họ đã trối rích ném bạc bỏ giác, hoảng loạn chạy trốn. Cơ thành phủ căn bản không có cách nào để gọi các binh lính quay về. Lúc này, Kỷ Văn Hòa hoàn toàn đánh rất sự sợ hãi phải đối diện với cái chết chân thực nhất trong nội tâm của tất cả mọi người. Nàng rất cường đại, bước ra rất mạnh mà nàng bỗng đổ ra một chút ít kia. Mà Cơ Thành Vũ nhìn nàng, không hề cử động, hắn không thể đi, cho người Chu Lăng bị thương rất nặng, hắn nhất định phải bảo hộ tá mạch của Chu Lăng. Cho nên, hắn chỉ có thể nhìn nàng từng bước từng bước đi đến trước người hắn. Cho đến khi nàng cách hắn 3 bước, nàng dừng chân, mũi tên sau lưng rũ rích chỉ về Cơ Thành Vũ trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, Độ đồng từ đó từ trong khí đen, trông khủng bố hơn so với ở xa gấp 10 lần. Trán hắn rỉ ra lớp mồ hôi lạnh, bàn tay bảo hộ tâm mạch của Chu Lăng cũng không khống chế được mà run rẩy. "Người không chạy." Nàng mở miệng. "Ta không thể chạy." Kỷ Vân Hoa nhìn hắn cùng Chu Lăng, nhìn thấy hắn lúc này vẫn đang bảo vệ Chu Lăng. Nàng trầm mắt rất lâu, sau đó nâng tay Cơ Thành Vũ cơ hồ cho rằng bản thân phải mắc mạng ở đây. Vì vậy, hắn nhắm chặt mắt lại. Nhưng một thoáng, chỉ là trên trán truyền đến cảm giác lạnh băng. Thân nhiệt có chút đành lẻo này là thuộc về thân nhiệt của yêu quái. Dây buộc quấn trên trán bị kéo xuống, nhưng nàng không hề làm hắn bị thương. Cơ Thành Vũ trợn mắt, chỉ nhìn thấy ký văn hoa toàn thân khí đen trên tay đang cầm dây buộc trắng thuần. cùng phòng lôi kéo đoạn chia buộc ấy, mà giọng nàng vô cùng bình tĩnh, thậm chí được xem là ôn hòa. Thiên hạ này, Vạn Lý Sơn ha, phong cảnh đẹp như vậy, vì sao ngươi lại phải bán ta? Nàng thả lỏng tay, dây buộc màu trắng theo gió cuốn đi, hàng trăm tên vũ ở sau lưng nàng, lúc này đột nhiên rơi xuống đất. Cơ Thành Vũ ngẩng đầu nhìn nàng, cơ hồ có vài phần ngây ngốc. đàng không có sát khí, cũng không có lệ khí, dược khí đang bay loạn, thậm chí mang theo vài phần bi mẫn, khác thường. Kiển Vân Hòa này, rốt cuộc là người như thế nào? Trên người nàng, rốt cuộc đang che giấu quá khứ cùng bí mật gì? Mà trong chớp mắt, ánh sáng trắng lạnh lẽo đánh tan mây đen dày đặc trên bầu trời. Một đà bạch quang hấn như từ vũ trụ thiên chiếu xuống, phá vỡ bóng tối. Mây đen tan đi, Bừng trăng sáng lại lộ ra, lần nữa nhìn thấy bầu trời mênh mông đầy sao. Dây bột màu trắng bị gió thổi đi, đột ngột, bị một bàn tay trắng bệch nắm lấy giữa không trung. Người đó bước đến bên bách vực, thân thân bạch y, phản chiếu ánh sáng của ánh trăng, giống như thần tiên trong truyền thuyết từ vầng trăng bước ra. Dây bột trong tay hắn pháp với, hắn ngoảnh đầu, nhìn về chính chiếc đuôi màu đen ở sau lưng kỹ vân hoa. Yêu không phải yêu, người không phải người. Hắn đánh giá nàng, ánh mắt trời sinh mang chính phần lạnh đẻo, khẽ nheo lại, khiến người nhìn sinh ra cảm giác sợ hãi. Người, trốt cuộc, lập vật diệt. Đôi đồng tự đỏ tư cổ nàng, lặng lặng nhìn người vừa đến. Chưa kịp đáp lời, cơ thành vũ bên cạnh đã hô lên. Sư phụ! Đệ tử vũ quốc sư tuy nhiều, những môn đồ trong đó đều chỉ có một sư phụ.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 Trong các câu chuyện vừa bắt đầu đã thao túng cuộc đời của nàng cho đến hiện tại. Hoặc là giữa đại nhân vật cùng với một vai diễn nhỏ nhất định có chút liên hệ. Trong hôn hất, lời nói cô đại nhân vật chính là mạng sống của bao nhiêu người. Chỉ văn hoa chỉ là một hạt cát nhỏ trong bao nhiêu người ấy. Nàng nhìn đại quốc sư chưa từng nghĩ qua, trong ngày nàng còn sống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 Mà cuối cùng, lại khiến nàng gặp được Trừng Ý, khiến nàng nhìn thấy linh hồn thuần túy của y, khiến nàng nhất định phải bảo vệ người này. Khiến nàng từng bước, từng bước đi đến thời khắc này. Mà thời nãy khắc này, vận mệnh giống như không dừng lại, trao cho, cho nàng một thân sức mạnh được bổ sung kia, vẫn khiến nàng nhìn thấy được kẻ đầu xỏ kỳ họa đó. Nàng chuyển động bước chân, đồng thời, tên vũ bị chết đuôi quét qua mặt đắc muội tần như rơi các cung tinh, song thẳng hướng đại quốc sư mà bắn đến. Một lời chưa phát, một chữ chưa nói, Kỷ Vân Hoa cư nhiên trực tiếp đồng thủ với đại quốc sư rồi. Chương 48: Quốc sư phủ. Một ngày tranh đấu ấy, trong hồi ức của Kỷ Vân Hoa trở nên thập phần mơ hồ. Nàng chỉ nhớ được một chút bắt đầu và phần kết thúc không toàn diện. Nàng biết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 Từ trăn năm trước, là tông giả từ thời thịnh vượng của ngự yêu sư. Lúc ấy, hắn đã đứng trên đỉnh cao của các ngự yêu sư rồi. Huấn kỳ là đến tận bay chợ. Đại quốc sư bao nhiêu tuổi không ai hay biết, nhưng trăn năm qua, dung mạo chưa từng thay đổi. Mọi người biết thân thể cùng tu vi của hắn đều đã đạt đến hóa cảnh, không thể phán đoán ra. Thiên hạ này, e rằng không có ai có thể là đối thủ của hắn.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 thổi khắp thiên hạ. Ngự yếu cấp phía nam, kinh sư hoàng đô phía bắc cùng ba nơi ngự yếu khác, tất cả đều có thể cảm nhận được. Thế gian đều nói, thiên hạ lại xuất hiện thêm một yêu quái cường hạng, giống như Thanh Vũ Loan Điểu. Có người nói, đó là đồng tỉnh lúc người cá trốn đi gây ra. Cũng có người bảo, là Thanh Vũ Loan Điểu trước đây đã cứu người cá, cả hai hợp lực mà thành. Lời đồn trong giang hồ Cái này so với cái kia càng rời xa nguyên bản, mà triều đình cũng không tra mặt nói gì, bởi vì đại quốc sư hạ lệnh cho Cơ Thành Vũ, chuyện đen đó không được nói với bất kỳ ai. Hắn muốn Kỷ Vân Hoa trở thành một bí mật, một bí mật bị nuốt trong phủ của hắn. Kỷ Vân Hoa không biết vì sao hắn lại muốn nuốt nàng ở đây, Cơ Thành Vũ cũng không biết. Nhưng dù là vì lý do gì, nàng đều cảm thấy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 bây giờ lại biến trở về không khác gì một người bình thường. Vẫn còn có song mạch, vẫn còn có linh lực, vẫn là một người yêu sư bình thường. Nàng kéo ra một hộp thức ăn, nhìn thấy một mảng xanh mực, thật sự không có khẩu vị nên cũng buông đũa xuống. "À, nó đến thân thế của Chu Lăng tiểu tướng quân đã khỏi chưa?" Hôm đó thật tại là có chút gấp, hạ thủ không biết nặng nhẹ, e rằng đã đánh đau hắn. "Nó đến đi." Cơ Thành Vũ khẽ khẽ nhíu mày, lắc lắc đầu. Hắn thật sự bị thương rất nặng, sắp chết ư? Chưa đến nỗi đó. May mắn là hôm ấy có Huyền Thiết Giáp hộ thể, ta cũng kịp thời bảo hộ tâm mạch cho hắn. Thương mặc dù nặng, nhưng khoảng nửa năm sẽ không cần vấn đề gì. Chỉ là, chỉ là cái gì? Cơ Thành Vũ bất lực cười. Chu Lăng, vì sao cũng là biểu đài của Thần Đức công chúa, từ nhỏ đã cùng công chúa lớn lên. Võ công trước giờ chưa từng thua người cùng lớp, được công chúa vô cùng thương yêu. Lần này bảo hộ người cát hôn thành, làm việc không thuận lợi, bị công chúa chỉ trích một trận, nên ngày ngày buồn bực, e là đối với thương thế của hắn không tốt. Nàng nghe đến bốn chữ thuận đức công chúa, thì khẽ nhiếu may. Không tìm được người cá, thuận đức công chúa có thể rất tức giận. Cơ thành vũ nhìn nàng, nghiêm túc cực đông, vô cùng tức giận. có giận Ly cả người yêu cũ không? Không có, sư phụ nói với công chúa rằng là ngươi đem người cá trốn đi. Công chúa này lệnh cho tân quốc chủ người yêu cũ Lâm Hạo Thành của các ngươi đi bắt ngươi về, vẫn chưa giận Ly. Kỷ Vân Hoa nghe xong, cười cười. "Cơ thiếu công tử, ngươi nói xem, đại quốc sự bọn ngươi sao lại dối ren lừa dối nhốt ta lại, rốt cuộc là vì gì nhỉ? Bởi vì hiếu kỳ." Bốn chữ hồi đáp này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 không nghĩ đến Đường Đường đại quốc sư, lần đầu gặp mặt, cư nhiên lại hỏi vấn đề nghiêm túc như thế này. Ừ, thức ăn của quốc sư các người quá nhạt rồi. Nàng ngược lại cũng không sợ, thẳng thẳng không kiêng kỵ mà mở miệng nói. Không có thịt, dầu cũng không có nốt, thật sự ăn không trôi. Ngày mai chuẩn bị cho nàng ít thịt. Đại quốc sư quay đầu dặn dò cơ thành Vũ, nhưng ngữ khí này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 Ngươi nghĩ xem, trong nhân gian này lại có người đàn chứ trò mới lạ a chị. Hắn cúi người, cách nàng gần thêm một chút. Trên mặt hắn thu lại nụ cười lạnh, nhất thời khiến cho nàng cảm thấy nhưng đang chạm vào băng lạnh. Ánh mắt của đại quốc sư này dường như không có chút cảm xúc nào. Hắn nhìn nàng, hình như thật sự xem nàng như một miếng thịt vậy, lãnh đạm mà tê liệt. Suốt nhìn nàng qua, sự lạnh băng của thân phận khi ở vị trí cao